các bạn đang nghe câu chuyện Ma Thở Đen của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Tập thứ 6: Nam Hải Quỷ Khư. Chương thứ 18: Sóng Biển Giò Nam Long qua giọng đọc của Nguyễn Thành. vì vùng vực xoáy san hô là dạng đá ngầm chằng chịt, tự như một bức chắn thiên nhiên khổng lồ. Khi nước triều rút xuống mức thấp nhất, dãy đá ngầm sẽ hiện lên một nửa. Nước triều dâng lên thì hoàn toàn chìm xuống mặt nước, ngăn cản đường đi của những kẻ giòm ngó khò báu bên trong. Tàu lớn thì không qua nổi, thuyền nhỏ có qua, công chẳng làm được gì. Vì vậy vùng biển phía sau dạng đá ngầm này cho đến ngày nay vẫn còn là một khu vực thần bí đối với thế nhân. Minh Túc và Nguyễn Thắc đều là hạng sói biển lão làng, hiểu được tốc điệp của sóng và gió, có thể điều khiển tàu chiề bà lợi dụng nước triều vượt qua tầng tầng lớp lớp đá ngầm. Nhưng hiểm nỗi, một khi lọt vào vùng biển này, la bàn và các thiết bị định vị đều mất tác dụng. Dòng biển và hướng gió cũng cực kỳ phức tạp khó xác định rõ. Muốn vượt qua khu vực đá ngầm dài mấy hải lý này trong tình trạng không biết phương hướng, thực sự còn khó hơn cả lên trời. Chẳng khắc nào bắt một vận động viên chạy cờ ly ngắn ưu tú, bịt mắt tham gia chạy vật rảo vậy. Dù không ngã trồng mông lên trời thì cũng chạy vòng vòng tại chỗ, với viễn chẳng tên nào chạy đến đích được. Bởi lẽ đó, hy vọng của cả bọn đều gửi gắm vào thuật bản sơn phần rác của tổ sư gia bản sơn đạo nhân để lại. Chỉ cần biết được phương hướng để tham chiếu, đợi khi nước triều dâng lên là có thể vượt qua rặng đá ngầm tiến vào vực xoáy san hô. Mỏ Ngọc được dọn. Trước ánh mắt nhìn chằm chằm của chúng tôi, chỉ thấy sợi lưới giường ung dung chậm rãi, lấy ra mấy món đồ khác nhau. Trước tiền có mở cái chắt cũ rà. Bên trong chắt cũ là một bình thủy tinh bọc vỏ đỏ. Thân bình trong suốt, bụng phình to, mỏng như cánh ve. Bên trong bình là nước sạch và một viên thuốc. Nước trong veo, nên nhìn viên thuốc to bằng móng tay út, trông rất nổi bật bọn minh túc và tiền béo, không biết đó là thứ gì, cảm thấy hết sức mù mờ khó hiểu. Sợi lê giường lại lấy ra một cái vại sành đen sì, bên trong đựng nước sạch, nuôi mấy con cá nhỏ. Mấy con cá dài bằng ngón tay, đầu rất to, thân đỏ rực như lửa, bộ dạng trông quái dị vô cùng, đang bơi lội rất hoan hỷ trong vại sành. Chỉ thấy sợi lê giường cẩn thận vớt ra một con cá, thả vào bình thủy tinh. Sau đó đặt bình vào chát, lấy vỏ đỏ cuốn lại để cố định. Còn các nhỏ bơi vòng quanh viên thuốc nọ vài vòng rồi bắt đầu đẩy nó sang một phía. Bất luận nước trong bình có dập dàng dao động thế nào, vẫn giật sức đẩy viên thuốc về một hướng cố định. Cả bọn đều chố mắt ra nhìn, nhìn bộ dạng sắp chừng người nào người nấy đều muốn hỏi thế này là thế nào. Tôi bèn giải thích đây chính là tỳ thiền ngự của bản sơn đạo nhân. Cái này đầy thái âm hoàn về hướng đạo thì đó chính là hướng chính đồng. Lần nào cũng ứng nghiệm hết. Tùy ngẩn đầu không thấy sao bắt đầu, nhưng có đạo có thể xem tỳ thiền ngự. Còn nó chỉ rõ phương vị cho chúng ta, các vị có lo lắng điều gì nữa không? Bản sơn đạo nhân từng ở miền duyên hải Giang Chiết một thời gian dài, không ngừng tìm kiếm mọc trân châu trong các mộ cổ ở khắp nơi cũng có ý vật biển trích hỏa từ lời nguyện quy động không đáy, đồng thời tìm kiếm tiên sơn lục dược trên biển. Trải qua năm tháng, đã sáng tạo ra một bộ phương thuật, người đời sau gọi là bản sơn phần dắt. Trong bộ kỹ thuật này, không chỉ có phương dắt tìm kiếm và khai quật mộ cổ, mà còn bao gồm cả pháp môn và bí phương về sự linh khắc biến hóa của vạn vật, vạn tượng nữa. Con người phàm làm việc gì không đều phải dựa vào các cảm giác phương hướng. Chỉ nó giương trong đạo phong thủy, những nhân tố quan trọng nhất như long, sa, huyệt, thủy đều không thể tách rời khỏi một hướng nhất định, không có phương hướng chỉ dẫn thì cũng vô phương tiến hành phân kim định huyệt. Thuở ban đầu con người dựa vào mặt trăng, mặt trời và tinh tú để xác định phương vị. Về sau lại phát minh ra la bàn dạng đơn giản, rồi dần dần tiến hóa lên thành loại Xe chỉ nam chính xác hơn Đến thời nhà mình Khi phái phong thủy hình thế tông hình thành hoàn thiện Loại la bàn phong thủy Chuyên dụng để xem đất tìm long mạch Cũng theo đó mà hoàn thiện tôi đà La bàn có ghi rõ Âm dường thái cực Ngũ hành bắt quái Hạ đồ lạc thư, kiểu tình Nhị thập bắt tú 24 tiết khí 12 cung, 24 núi 60 long mạch Ít nhận cũng phải có 3 tầng hoặc hơn nhiều khi lên đến hơn 40 tầng. Trên la bàn quan trọng nhất là ba kim: chính, phụ, trung. Nguyên lý định vị của la bàn cổ đại không thể tách rời với từ trường mặt đất. Người thời xưa cho rằng kim la bàn và từ trường là đạo mẹ con. Nếu trong một số trường hợp đặc thù, la bàn mất hiệu lực thì chỉ còn cách dùng đến tỷ thiên ngự. Phương pháp sử dụng loại cát này được dấu trong mộ Ngô Vương. Vốn đã thất truyền trên thế gian. Bát sơn đạo nhân cũng là tình cờ nên mới có được. Còn Thái âm hoàn, kỳ thực chính là một loại thuốc chống thối giữa, ngậm bên trong miệng chủ mộ. Loại thuốc này tập hợp tinh khí của Thái âm, người chết ngậm trong miệng thì dù có phơi dưới ánh nắng mặt trời mấy tháng cũng không bị thối rữa mục nát, cho đến khi khí âm trong viên thuốc tan hết thì mới hết tác dụng. Thời Tần Hán tuật luyện đơn rất thịnh, nhưng tự thời tống trả đi thì bắt đầu suy bại. Phương pháp phối chế loại đơn hoàn này cùng theo đó mà thất truyền, không thể tìm lại được nữa. Bản sơn đạo nhân dùng nước thuốc đặc chế ngâm tẩm, có thể khiến viên thái âm hoàn tích tụ khí âm. Mặt chang thuộc thái âm, đặt viên thuốc trong bình thủy tinh là mô phỏng chang sáng trên trời. Tỳ thiền ngư thấy chang sáng Cá diệt định sẽ từ phía tây bởi tới, đầu cá hướng về phía đông hấp nạp tinh hoa của thái âm, đây là thuộc tính trời sinh của chúng, không chịu ảnh hưởng của bất cứ nhân tố nào bên ngoài, đầu cá luôn luôn hướng về phía đông. Nếu là giống তি thiên ngư to như con thuyền, gặp lốc chạng sáng nhất thì còn tỏa sáng chênh quanh với ánh chạng nữa. Có điều đây chỉ là một truyền thuyết ghi lại trong mộ ngu vương mà thôi. Thời này con তি thiên ngư to nhất Có thể tìm được cũng chỉ dài bằng ngón tay trỏ là cùng. Khi lá bản mất tác dụng, chẳng sao bị mây mồ chè khuất, sử dụng ti thiên ngư thảm chiếu phương hướng, tuy không phải là chuẩn xác trăm phần trăm, nhưng cũng tuyệt đối không đến nỗi, đè tàu phải đi vòng vòng rồi lạc phương hướng giữa biển khơi. Ngoài ra Sơ Lê Dường còn có khối tinh bản phụ trợ. Đây cũng là bảo khí do Ban Sơn đạo nhân, đạo được từ mộ ngu vương thời cổ đại cốc dụng tương tự như một quan tinh bản trong thuật phong thủy, không bị ảnh hưởng của khí hậu, tự trường mặt đất và điện từ. Người xưa cho rằng thiên địa nhân là một chỉnh thể, có thể dựa vào sự biến hóa ảo diệu của dòng hải khí chảy giữa núi non sông cõi để xem xét sao trời, thăm dò mạch đất và ngược lại. Tuy bản sơn đạo nhân không thông thạo việc xem sao trời, dò địa mạch cho lắm, nhưng cuốn Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy bí thật của tôi Lại ghi chép rất kỹ về những khế nhiệm màu này. Có Tỳ Thiên Ngư và Khôi Tinh Bản, chúng tôi cơ hồ có thể triển khai thiên nhãn, điều khiển tàu chế bà ra vào vực xoáy san hô, việc cũng không còn khó khăn nhiều mấy. Cả bọn nghe giải thích và công dụng của Tỳ Thiên Ngư và Khôi Tinh Bản đều kích động đến nỗi không biết phải nói gì. Không có chướng ngại tưởng chừng như không thể vượt qua ấy đã được cổ nhân nghĩ cách phát giải từ mấy trăm năm trước. Tuy khoa học kỹ thuật hiện đại ngày càng phát triển, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nếu quá giờ dẫm vào khoa học kỹ thuật và các trang thiết bị ở một phương diện nào đó sẽ khiến người ta tha hóa phần nào. Có điều những chuyện này tôn nhật nên để cho mấy bác chết già suy ngẫm. Giờ đây khó báo lớn nhất ở Nam Hải, cơ hồ như đá ở gần ngay trước mắt chúng nhân, chỉ đùa thầy già là chạm tới được. Tiền tài phô quý sắp ngập đầu thế nơi, còn ai tốn thời gian lo lắng về mâu thuẫn giữa tiến bộ xã hội và sự thoái hóa của con người nữa chứ? Không bao lâu sau, biển nghe thấy phía xa vang lại tiếng sóng dữ quần quật, nước biển dâng trào, chỉ trong chớp mắt đã ngập cả dạng đá. Có biết thuật bản sơn trấn hải trợ giúp, tàu chiến ba của chúng tôi dễ dàng cưỡi gió lướt sóng, vượt qua dạng đang ngầm. Chỉ thấy mặt biển phía trước Sương tiền một dạng mây màu sắc rực rỡ, nhưng người chạy tàu trên biển gọi thứ này là núi tiền. Núi tiền ở đây không phải chỉ những đỉnh núi đá trồi lên mặt biển, mà chính là chỉ hiện tượng dạng mây xà xuống sát mặt biển. Những người quen đi tàu biển trông thấy cảnh tượng đặc biệt này đều cho là điểm cực tốt. Ở đằng xa thì thấy trên mặt biển có dạng mây che phủ, tàu đến gần lại không thấy đầu nữa. Đoán chừng có lẽ tại đáy biển có hài dãy núi quay lại, hai khí nồng đậm bốc lên, gầm không khí liền trở nên mông lung biến ảo. Cũng bởi hôm nay thời tiết mây, ban công ánh sáng mặt trời chiếu vào, ở đây Á Thành sẽ xuất hiện ảo ảnh Hải thị thần lâu trong truyền thuyết. Xem lại địa thiên ngữ và khôi tinh bản thì thấy nơi này đại khái là khu vực có âm hỏa tiềm tàng của mạch Nam Long rồi. Long mạch trong thiên hà có Nam Long, Bắc Long và Trung Long Bắc Long và Trung Long, phát xuất từ núi Côn Luân, tuy ổn định vững vàng, nhìn đời không suy suyển, nhưng duy trì con Nam Long là khí thế lớn nhất. Có điều Nam Long là hành tung phiêu hốt, vương khí không đủ, long mạch có đầu mà không có đuôi. Nam Long khởi bắt từ núi Nga Mi, chạy song song với Trường Giang, rồi từ núi Hải Diêm ở phía Giang đâm xuống biển, chạy quằn mèo qua eo biển giữa Triều Tiên và Nhật Bản có biết cái cổng thế nào, có thể nói là thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi. Nếu không phải bằng chí thánh chỉ hiền, tuyệt đối không nên xây mộ ở mạch nằm lòng này. Vùng biển vực xoáy san hô ở Nam Hải, cương thuộc giữa mạch của Nam Long, hình thế kỳ quái, thiên hạ hiếm thấy. Có điều đây chỉ là phán đoán sơ bộ, còn phải xác nhận thêm một bước nữa, sau đó mới sử dụng trượng lần xuống nước chính xác. Tôi bảo mình tốc dưỡng tàu lấy gạo trắng và dầu đã chuẩn bị từ trước, lần lượt đổ xuống biển, chỉ thấy gạo trắng không chìm, dầu không nổi, đây chính là dấu hiệu được ghi trong sách cổ. Nếu bên dưới có âm hỏa long hỏa gì thì chắc chính là ở chỗ này đây. Kế đó chúng tôi thăm dò mực nước nồng sâu, thấy khoảng chưa đến 70m. Bên thả cục chì có gắn vào nổi xuống để định vị. Tiếp đấy cả bọn lập tức tụ tập trên mốc tàu hội ý thảo luận phương án hành động. Khu vực này gần như có thể coi là vùng trung tâm của vụ xoáy săn ổ rồi. Trước mặt thì mọi việc đều thuận lợi, nhưng tình hình ở đây thế nào thì chẳng ai rõ được. Có tìm được con tàu đắm hay không cũng vẫn là một ẩn số. Chúng tôi thống nhất kể từ giờ trở đi, nhất thiết phải tăng cường rải bị, cẩn thận gấp đôi, đi bất nào là chắc bước đó để không phải lưu lại chốn thị phi, nguy hiểm này quá lớn. Cà Bòn quyết định nhân lúc sóng gió só không lớn lắm, lập tức triển khai hành động, trực tiễn xuống nước chỉnh sát, tìm kiếm vị trí của tàu đắm và ngọc trai Nam Hải. Sau khi năm được địa hình lấy biển rồi, mới tùy cơ ứng biến, sắp xếp nhiệm vụ cho mỗi người. Chiến đội chỉ có 2 cái trùng đắm, mỗi cái chưa được một người, cuối cùng quyết định để tôi và Nguyễn Hắc xuống nước chỉnh sát. Nguyễn Hắc đã từng xuống nước mò ngọc, dật thốc thoảng những việc này, vì vậy để ông ta xuống nước hỗ trợ tôi là thích hợp nhất. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Tiên Béo dẫn cả bọn Cổ Thái và Đa Linh chuẩn bị chung lần, kiểm tra lại xem thiết đĩ có ổn định không trước khi xuống nước rồi lên giường dặn dò tôi. Tuy chúng ta đã tiến vào vực xoáy san hô, nhưng sự việc diễn ra quá thuận lợi, ngược lại khiến tôi không thể yên tâm. Nghe giáo sư Trần nói, hải nhãn trong vực xoáy san hô này chính là quy khư vấn đề được nhắc đến trong truyền thuyết xưa. Từng chuyến nước cổ tất cả hồ biển trên đời này cuối cùng đều đổ vào quy khư. Nước chảy không bao giờ ngừng, vậy mà quy khư thủy chung cũng không đầy. Chuyện này xuất hiện rất nhiều lần trong sách cổ, người chạy tầu nào cũng biết trên đời này có một hải nhãn như thế. Nhưng anh xem, mặt biển bốn bề chảy ra tí tách, đầu có thấy xoáy nước hay hải nhãn nào đâu. Đương nhiên quy khư dù sao Cũng chỉ là một truyền thuyết, chỉ mong là tôi đã quá lo nghĩ thôi. Có điều sau khi anh xuống nước, vẫn phải hết sức cẩn thận, không được hành xử lỗ mãng. Tôi gật đầu nhận lời, dấu xảo thì chúng lần cũng cực kỳ kiên cố. Nếu dưới đáy biển có xảy ra chuyện gì bất trắc, Y Trần cũng đảm bảo cho người chính xác có thể an toàn rút lui. Bí óc hiếu kỳ mãnh liệt thôi thúc, tôi nôn nóng lặn xuống xem xét tình hình dưới đáy biển nên chỉ nói vài câu với sở lầy dương rồi vội vàng trút vào trong chuồng lặn, bọn tên đéo đã chuẩn bị xong xuôi. Chuồng lặn đúc bằng đồng, bí kín, có thể lặn xuống độ sâu tối đa 55 m. Bốn phía có cửa sổ quan sát. Được lắp thiết bị chiếu sáng chuyên dụng có tên là con mắt của Poseidon. Phát ánh sáng cực mạnh, bên trong có gắn hệ thống điện thoại để liên lạc với chỉ huy trên mong tàu. Tuy đã có ống thông khí Đo lệnh với hệ thống bơm trên tàu, nhưng chúng tôi vẫn mang theo bình dưỡng khí xuống để đề phòng bất trắc. Tôi chui vào trong chiếc lặn chuẩn bị xong xuôi, bèn với tay giao hiểu với những người còn lại trên móng. Chiếc dù lặn nước bắt đầu từ từ hạ xuống. Lúc ở trên mặt biển vẫn chưa thấy gì, nhưng sau khi chúng đồng chìm xuống đáy nước, lập tức cảm giác chịu áp lực mạnh dấy lên, nỗi sợ bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, theo đó cũng bừng lên từ đáy lòng. Tôi gắng hết sức tập trung chú ý quan sát cảnh vật ngoài cửa sổ, tìm mọi cách để phân tán nỗi bất an khó xua đuổi hoàn toàn đó. Tuy nó là chỉ lặn xuống sâu hơn 50m, nhưng quá trình này diễn ra cực kỳ chậm chạp. Tôi vừa nhìn nước biển bên ngoài ô cửa kính quan sát, vừa thầm đếm tiếng khí thể thoát ra cách quãng từ hệ thống van xả khí trong khoang đọng. Đếm đến 15, tí xúc lặn cũng đã được thả hết dây. Đường là ban ngày. Nhưng trời nhiều mây, tầm nhìn xa dưới mặt nước chỉ có mức độ vừa phải hoặc thấp hơn. Có điều từ độ sâu 20m xung quanh cả lúc cảng tối đèn, tạp trần trong nước nhiều hơn, tầm nhìn xa giảm xuống nhanh chóng. Ông mày là bên trong bên ngoài khoang đập này có thiết bị chiếu sáng. Trước tiên tôi tìm vị trí chúc lặn của Nguyễn Hắc, rồi con tàu cái lên với ông ta, biểu thị mọi việc đều bình thường. Nguyễn Hắc cũng giả vờ hồi đáp lại như vậy. Tiếp đó, chúng tôi sử dụng con mắt của Poseidon chiếu sáng, bắt đầu trinh sát địa hình dưới đáy biển, rồi thông qua hệ thống điện thoại báo cáo tình hình với những người ở trên tàu. Vùng biển thần bí tương truyền có ủy linh ẩn hiện này, từ từ lộ ra diện mạo chân thực dưới ánh đèn. Mấy chục mét sâu dưới mặt nước là một khu rừng đáy biển, xung quanh có núi non bao bọc. Giữa vùng địa hình thấp nhỏ trung điểm ấy, có một rãnh biển sâu thăm thẳm. Bên trong chốc chốc lải quวน lên những xoáy nước quái dị. Đèn chiếu xuống cũng không thấy đáy đâu. Sâu bên dưới dường như có vật gì đó đền đúa, thò đầu thò đuôi ra, nhưng không nhìn rõ là thứ gì. Lũ cá dưới biển đều không dám lại gần. Trong khu rừng san hô bên rìa khu vực ấy có rất nhiều cây cao đến cả chục mét, cực kỳ dị thường, gần như trông suốt giống loài đồi mồi. Đồi mồi còn gọi là độc mồi. Trên lưng có 13 phiến giáp xếp chồng lên nhau như ngói úp, màu vàng nhạt hơi ngả sang đen, có đốm đen. Lớp giáp này sau khi gia công sẽ trở nên mềm dẻo, dùng để chế tác các đồ trang sức quý giá. Những cây tảo dưới đáy biển ấy, màu sắc và hình dáng đều rất giống loài mồi. Ốc và trai lớn bám chi chít, con nhỏ nhất cũng phải to bằng cái thớt. Mỗi khi vỏ trai mở hé, dường như có ánh sáng như ánh trăng lấp ló từ bên trong các loại thủy tộc chen nhau vây lại. Tôi nuốt ực một ngụm nước mọt, thâm nhũ dưới đáy biển quả nhiên là có ngọc quý, xem ra chuyến này không uổng công rồi. Nhưng mà xung quanh đây lại không thấy xác con tàu Mariana đâu cả. Đừng nói là không có con tàu đắm ấy, toàn bộ những nơi trong tầm nhìn của chúng tôi chẳng có bóng dáng của một con tàu đắm nào cả. Tôi đoán, nếu nghe địa tàu đắm trong truyền thuyết có thật, thì chỉ có khả năng nằm dưới vực sâu trong rừng san hô. Nếu tàu Mariana chìm xuống đó, nếu độ sâu vượt quá 200m, với năng lực của chúng tôi, chắc không có cách nào trục vớt được. Nghĩ tới đây tôi ngoảnh lại, chỉ xuống khe sâu bên dưới qua cửa sổ quan sát. Không ngờ vừa mới quay đầu, liền thấy một con cá to đại tướng toàn thân sần sùi, chẳng biết đã xuất hiện bên cạnh chuồng lặn từ lúc nào. Nó quay đuôi quật cho khoang tàu lặn bằng đồng của tôi một cú trời giáng, làm mệt trong khoang tàu ầm vang như tiếng đinh tải nhức óc. Tôi lảo đảo ngã nhào, đèn chiếu sang bên ngoài lập tức tắt ngúm. Con cá ấy quất đuôi một cú, rồi lại vòng ngược trở lại, há ngoác miệng hung hăng lao đến, tự hồ như muốn nuốt chửng luôn cả cái trùng lặn.